Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mời các bạn nghe đọc truyện Vũng nước Của tác giả Đường Hắc Tử Được thể hiện qua giọng đọc của Jilly Mời các bạn cùng nghe Lại một ngày mưa nữa rồi Lúc này đã là đêm khuya Túy ngồi trong phòng Đang ôn bài chuẩn bị kỳ thi Vào lớp người đầy khắc nghiệt Trời mưa tầm tá như chút nước Bầu không gian trở đến u ám Đến lạ thường Chợt có một tiếng sét rạch Ngang bầu trời Làm nó giật mình Xuyên nữa ngã xuống sàn nhà Nó lầm bầm Lại mưa nữa Mưa suốt bao nhiêu ngày qua Nó nhìn qua ô cửa sổ Một bầu không khí u tối Cùng với cái không khí lạnh Đang thổi vào từng ngọn cây ven đường Ngoài đường Chẳng có bóng người qua lại Xung quanh vắng lặng như tờ Tiếng mưa rơi lấn át đi Cái sự Hồn hào yên tĩnh trong căn phòng Cũng như ngoài trời Chả có âm thanh khác lạ nào ngoại trừ tiếng mưa rơi Và cái cuốn sách nó đang giờ Từng trạng một sau hôm sau Mưa cuối cùng cũng đã ngớt. Trên đoạn đường đã được bê tông hóa xuất hiện những vũng nước nhỏ như những tấm gương đang nằm dài rác. Trước kia đoạn đường này chưa được bê tông hóa, chỉ có con đường lầy lội và trở nên khó đi. Nó trở thành nỗi ám ảnh của túy mỗi khi đi học. Khi mà nó đi xe đạp mà không may ngã vào cái vũng lầy, trên đường ấy thể nào cũng bận quần áo. Mà đã bẩn quần áo là bị một trận đòn roi từ bố mẹ mỗi khi đi học về Đó là trước kia còn bây giờ thì nó đã được bê tông hóa nên cũng chẳng còn sợ cái gì nữa Trong đường làng vắng ngắt nó đang lấy chiếc xe đạp cà tàng ra chuẩn bị đi học Con đường đi học đã thân quen với nó suốt bao nhiêu năm nay Chỉ đi xe nửa tiếng là tới nơi Mà nó có cảm tưởng là con đường này dài vô tận trong tâm trí của nó Nó không nghĩ gì nhiều Vội vàng lấy chiếc xe đang dừng đứng trọng chơi Trong góc hẹp của căn nhà Chiếc xe ấy đã gắn bó với nó từ lúc nó mới vào cấp 2 đến bây giờ trong nó chả khác gì là một đống sắt vụn màu sơn đã bong chóc Có vài chỗ gì xét an gì với một màu nâu xịn Nó tự thẩm nhủ với bản thân rằng Phải giữ gìn nó cẩn thận Đã không biết bao nhiêu lần Thằng Tú dù đi học bằng chiếc xe đạp Nó không ngừng cười cười Rồi chê bai bài xích các kiểu Chỉ khi bị thằng Túy đe nẹt Nó mới lặng thanh mà không dám nói gì Chỉ vì sợ thằng Túy nghỉ chơi với nó Bật chật có tiếng còi xe vang vọng từ đằng xa Làm nó giật mình Nó vội quay đầu tìm hiểu âm thanh ấy Phát ra từ phương nào Nó chợt phỉ cười vì thấy một cái bóng dáng quen thuộc đang bước tới Đó chính là Tú, bạn chơi thân từ hồi mẫu giáo đến giờ Thằng Tú là một công tử bột Vẻ đẹp trai của nó được bàn tán trong trường không biết bao nhiêu lần Tuy giàu có là vậy, nhưng nó chỉ thích ăn mặc giản dị Nó cao mét 7 bạn thằng Túy Nước da trắng đôi mắt hút hồn của người, đôi mắt hút hồn người đối diện Cây mũi cao cao, đúng chuẩn hót bòi thành phố. Thằng Tuy cũng chả kém cạnh nó một chút nào. Hai đứa là nam thần của trường. Biết bảo cô gái lấy hai đứa chúng nó làm hình mẫu lý tưởng, có khi còn tranh nhau. Nhưng hoàn cảnh rất khác biệt. Một đứa nghèo, một đứa giàu. Nhưng phân biệt giai cấp không thể nào ngăn cản hai đứa chúng nó. Hai bọn nó bây giờ chết chỉ bếp chú tâm vào việc học hành mà không quan tâm đến cái những việc xung quanh. Tính nó không kiêu căng ngạo mạn như mấy đứa nhà giàu khác. Nó vui vẻ hòa đồng cùng với các bạn cùng trang lứa, đặc biệt là rất hay chơi với Túy. Nhà nó giàu sụ, bố nó là ông chủ bất động sản có tiếng ở đây, còn mẹ nó là chủ một xí nghiệp may nổi tiếng. Có cái biệt thự rộng lớn mặt tiền hướng ra phố. À nhìn vào cũng trông thật đẹp với thiết kế mang phong cách châu Âu. Bố mẹ nó quý thằng Tuỳ lắm, hôm nào nó sang chơi thì cho nó hoa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net